ở phần trước thì như ta đã biết đấy là khi lâm vân、uh, đang đi gọi là phát triển đạo tâm của mình thì、uh, đến khu vực thanh hóa thì bất ngờ nghe tin là sung hy bị bắt cóc và một khu vực đấy là núi cương của thanh hóa thì bị、uh, gọi là ma vật gì đó quấy nhiễu và lâm vân đã đến giải cứu được cho s u n hy Thì chúng ta hãy phần hôm nhận tình ngày nay đến Để tiếp tiếp Vân với của có tục cảm của là là xem Lâm sẽ u n không tình người g Hy hay là không? Và tình cảm của hai của là Và cảm s tiến triển như thế nào các bạn chúng ta như nào bạn nhé Chúng các sẽ đến với chương là tâm trạng của sung hy thấy bộ dáng yêu kiều đáng yêu của sung hy trong lòng lâm vân hơi động liền sờ cái mũi của mình một chút và nói nếu y muốn giết anh thì phải có bản lĩnh mới được đâu phải ai cũng có thể giết được anh vậy tên ác ma kia đâu sung hy vì quá khẩn trương cho nên không hiểu ý của lâm vân đương nhiên là bị anh tiêu diệt rồi đi thôi chẳng lẽ e muốn m tiếp tục ở lại đây sao nghe lâm vân nói vậy sung hy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng đợi một chút trong này còn có mấy người bị nhốt để anh đưa họ ra ngoài lâm vân nói xong liền vung tay lên cấm chế ở căn phòng liền bị phá sung hy thấy lâm vân chỉ tùy tiện vung tay một cái nơi vốn là vách đá liền lộ ra một cái hang động quả thực là thần kỳ có bảy người cả nam lẫn nữ bị g i a m bên trong hang động hang động đang tối tăm đột nhiên có ánh sáng chiếu vào khiến trong lòng bọn họ run lên dù bọn họ chưa từng thấy dư lập hút máu người nhưng cũng biết người mà y đã mang ra đều không quay trở lại nhưng không ngờ là ở cửa động lại đứng một đôi nam nữ trẻ tuổi là anh lâm tiên sinh bỗng nhiên có một người hỏi lâm vân nhìn sang thì đó là một nam tử trung niên lạ mặt hắn liền n g h ĩ bụng từ khi nào mình lại nổi tiếng như vậy ngay cả ở cái núi cương nho nhỏ này mà cũng có người nhận ra hắn t h ế lâm vân thắc mắc người trung niên kia tiếp tục nói tôi là vương đào thuộc tổ chức dị năng tôi đã từng thấy mặt anh một lần lúc này lâm vân mới hiểu ra hắn thường xuyên đi lại những nơi quan trọng của yến kinh cho nên người thuộc tổ chức nhận ra hắn cũng là bình thường đoán chừng chuyện này đã kinh động tới cả lãnh đạo quốc gia cho nên mới phái tổ chức dị năng tới điều tra tuy nhiên bọn họ có thể làm gì được một tu sĩ nguyên anh cơ chứ chuyện còn lại anh giải quyết nốt đi tên kia đã bị tôi giết rồi giờ tôi phải đi lâm vân nói xong liền dẫn theo d u n g hy rời khỏi hang động vương đào nghe lâm vân nói vậy thì trong lòng rất kinh hãi lâm vân rất hời hợt mà đã giết chết tên ma đầu kia nhưng anh ta lại biết sự lợi hại của tên ma đầu sức chiến đấu của mình xếp hàng thứ ba trong tổ chức dị năng nhưng đối diện với tên ma đầu đó thì mình lại chỉ như một con kiến mà thôi hoàn toàn không có sức để mà hoàn thủ một người cường đại như vậy mà cũng bị lâm tiên sinh giết vậy thì lâm tiên sinh mạnh đến mức nào may mắn là hắn không phải kẻ thù hoa hạ quốc khó trách lúc trước hắn có thể một mình tiêu diệt căn cứ của kỷ minh lâm tiên sinh ngài không đi cùng chúng tôi trở về sau vương đào dẫn theo mấy người bị giam rời khỏi động phủ rồi do hỏi lâm vân lâm vân thuận miệng nói không cần cậu dẫn bọn họ về trước đi đoán chừng cậu còn rất nhiều việc phải làm tuy nhiên đối ngoại thì nói người kia là do tổ chức dị năng các cậu giải quyết tôi là người không thích phiền toái vâng lâm tiên sinh mặc dù vương đào biết lâm vân có địa vị rất cao trong quân đội nhưng cũng không rõ ràng lắm nhìn mấy người vương đào rời khỏi núi cương sung hy mới quay đầu nhìn lâm vân chăm chú lâm vân bị sung hy nhìn như vậy trong lòng hơi run ngượng cười hỏi em nhìn c h ầ m c h ầ m vào anh như vậy làm gì anh có phải là ác ma đâu xin lỗi anh sung hy nói nhỏ một câu rồi cúi đầu lông mày của lâm vân nhíu lại em có gì mà phải xin lỗi anh bởi vì ngày đó em không có đi cùng vũ tích để tìm anh em cảm thấy em rất ích kỷ nhưng hôm nay anh lại cứu em lần nữa em sung hy biết nàng rời khỏi căn phòng đó không phải là vì ích kỷ nhưng dù sao nàng không thể làm như vũ tích được em cũng suy nghĩ quá nhiều rồi hôm nay anh cứu em là vì tiện đường mà thôi cũng không phải cố ý tới cứu em anh nghe chu linh tố kể lại cho nên mới tới đây xem lâm vân cười nhẹ lâm hinh đã kể lại chuyện kia cho hắn nhưng hắn không thấy là sung hy thiếu nợ hắn gì cả hơn nữa hôm nay hắn tới đây đúng là tiện đường nếu không nghe thấy chuyện của thị trấn đàm cương trên xe lửa thì n ó không chừng hiện tại hắn đã ở phần giang rồi nhưng mà em sung hy muốn nói thêm thì lâm vân đã ngắt lời nói lại những điều này làm gì chúng ta coi như là bằng hữu giúp em khi em gặp khó khăn cũng là việc nên làm chúng ta trở về thôi lâm vân nói xong liền đi trước hắn thực sự là không muốn nhắc lại chuyện đó sung hy nhớ tới điều gì đó vẻ nhăn nhó trên mặt không còn chợt đi một bước ngăn đường của lâm vân lại lẽ nào anh cứ thế mà dẫn em v ề sao hiện tại em vừa đói vừa mệt vậy em muốn làm gì à anh còn một ít đồ ăn vặt ở đây nói xong lâm vân không biết lấy từ đâu ra một túi bánh mì thoạt nhìn rất mới sung hy sững sờ nàng thật không ngờ là lâm vân còn mang theo thức ăn trên người nhưng là không thấy hắn cất ở đâu chẳng lẽ hắn bỏ bánh mì vào trong túi áo tuy nhiên sung hy vẫn nhận lấy bánh mì rồi cắn một miếng có thức ăn rồi chúng ta đi lâm vân thấy sung hy ăn bánh mì ngấu nghiến thì phòng chừng nàng ta đã rất đói tuy nhiên lại không thấy sung hy có ý định rời đi thì không khỏi kỳ quái nhìn nàng sung hy đang hoài nghi cho nên nếu không nhận được đáp án nàng sẽ không cam lòng cái tên ác ma kia không phải là người bình thường mà cái vòng tay lâm vân tặng cho nàng rõ ràng có thể tự động phản kích khi có người tấn công điều này cho thấy lâm vân cũng không phải người bình thường hắn có thể tiêu diệt được ác ma nói không chừng hắn cũng có thể bay lượn trên bầu trời nghĩ tới đây sung hy lại hỏi chỉ cách có vài trăm km sao anh không dẫn em bay về mà còn lội bộ hỏi xong sung hy liền lo sợ bất an nhìn lâm vân nàng không biết lâm vân có thể bay hay không liệu hắn có cho rằng mình bị thần kinh đang yên đang lành ai lại nói là bay trở về lâm vân kỳ quái nhìn sung hy hắn đương nhiên hiểu ý của nàng có lẽ sung hy chỉ phỏng đoán mà thôi tuy nhiên hắn cũng chẳng có ý giấu nàng chuyện này dù sao tên ác ma theo suy nghĩ của sung hy cũng bị hắn giết chết thì bay có gì mà lạ đâu huống hồ là đi mấy trăm km mà không bay thì lâu quá hiện tại hắn rất muốn gặp gỡ cha của chu linh tố hắn nghĩ đây là một lần kỳ ngộ nói không chừng qua buổi nói chuyện với cha của linh tố hắn có thể có được thứ mà mình cần cho nên hắn không nói gì mà kéo tay sung hy rồi bay lên không trung sung hy mở to mắt thật không ngờ lâm vân có thể bay còn là mang theo cả mây trắng bảy màu để bay lượn điều này không phải là chỉ thần tiên trong truyền thuyết mới làm được s a o trong một thời gian ngắn sung hy chỉ biết sững sờ lâm vân âm thầm buồn cười đám mây bảy màu dưới chân hắn chỉ ngưng tụ chân nguyên là thành chỉ có tác dụng làm đẹp chứ chẳng có k í c tích sự con mẹ gì hắn làm vậy chỉ để thỏa mãn cái trí tưởng tượng của sung hy mà thôi anh có thể bay được còn cưỡi mây nữa chứ lẽ nào anh chính là thần tiên sung h y đã t r i ệ t đẻ n g â y dại lúc nàng bị tên ác ma bắt đi thì y sử dụng một thanh phi kiếm để mà bay lâm vân thì không biết trả lời sung h y như thế nào bởi vì chuyện này rất phức tạp tuy nhiên sung h y không đợi lâm vân trả lời nàng cho rằng điều suy đoán của mình là đúng thử g ậ m g ậ m chân thì thấy đám mây phía dưới hơi mềm nhưng lại rất rắn chắc sung h y hoài nghi có phải mình đang nằm mơ nhưng mà cảm giác rất chân thật thì biết đây không phải là một giấc mơ đến nơi rồi nghe lâm vân nói vậy sung hy mới kịp phản ứng nhìn khung cảnh xung quanh thì thấy mình đang đứng trong căn phòng của mình mà đám mây bảy màu thì đã biến mất tất cả điều này đều là sự thật s a o sung hy vẫn không thoát khỏi sự ngạc nhiên em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãng đi làm còn hai viên đan dược này em cũng uống đi anh có việc phải đi lâm vân đưa sung hy về nhà đương nhiên không nghĩ là tiếp tục lưu lại mà muốn tới nhà chu linh tố ngay anh phải đi s a o khi nào anh quay lại trở h Hy khẩn hơi cho cha Chu Linh、Tổ、hay không, thì hắn vẫn rời khỏi Thanh Hóa Phần Kinh. ế kiếm Yến Lâm là liền lên. Lâm là Vân Vân muốn tìm vẫn về nói Sung trương trần án Giang, có đó đi, rời rồi tới Phần Giang, sau đó là quay đáp trờ, tử Tố của dù trở lại yến kinh thì có lẽ hắn và tử vinh sẽ đi thiên hồng thanh hóa thì chắc không trở lại nữa rồi lần này đến thanh hóa cũng chỉ vì nghe được câu chuyện kỳ lạ trên xe lửa mà thôi thấy lâm vân im lặng không nói sung hy biết lâm vân sẽ không trở lại hai mắt nàng liền đỏ lên trong lòng có một loại ủy khuất nhưng vừa nghĩ lại thì nàng mới phát hiện nàng không có tư cách gì để mà ủy khuất cả nàng và lâm vân cũng chỉ ngẫu nhiên quen biết mà thôi anh sẽ không trở về có phải không mặc dù sung hy biết là mình không có tư cách để ủy khuất nhưng vẫn mang theo vẻ chờ mong mà hỏi lại lâm vân thở dài một tiếng lúc trước hắn nghe em gái nói là sung hy không chút do dự đi tới yến kinh đã biết tâm ý của nàng nhưng mà những chuyện có liên quan tới tình cảm thì thật khó mà nói cho rõ ràng ra được còn không bằng dứt khoát một chút hắn liền gật đầu đúng vậy có lẽ anh không trở về thanh hóa nữa nếu có cơ hội trở về thanh hóa thì không biết phải bao nhiêu năm sau mà khi rời khỏi thiên hồng xảy ra chuyện gì cũng không ai biết dù với tu vi hiện tại của hắn không cần e ngại bất kỳ ai nhưng mà ngay cả địa cầu còn có tu sĩ hóa thần tới thì ai biết được là thiên hồng sẽ ra sao t h ế ánh mắt buồn bã của sung hy lâm vân không biết nên an ủi thế nào đành phải nói tối nay anh sẽ tới nhà của chu linh tố anh tới nhà chu linh tố làm gì anh rất thân với em ấy sao sung hy tự hồ có hứng thú với đề tài này lâm vân cười một tiếng em đừng hiểu nhầm anh tới đó để gặp cha của chu linh tố anh có một số việc muốn thỉnh giáo ông ta sung hy lại càng ngạc nhiên với bản lĩnh của lâm vân mà cũng cần thỉnh giáo cha của linh tố s a o lẽ nào cha của linh tố cũng là một người lợi hại tuy nhiên lâm vân ít nhất sẽ không rời khỏi đêm nay cho nên nàng không tiếp tục giữ lại nữa dù sao hiện tại nàng cũng rất mệt thấy sung hy đã bình tĩnh trở lại lâm vân tranh thủ thời gian cáo từ thấy lâm vân lại biến mất trên không trung sung hy âm thầm nghĩ bản lĩnh của hắn như vậy không phải thần tiên thì là gì đây linh tố còn không nói địa chỉ của lâm tiên sinh À, chúng ta cho lâm tiên sinh thì cậu ta tìm đến nhà chúng ta kiểu gì một lão già khoảng hơn sáu mươi tuổi thở dài thần g thượt nói cha con cho rằng lâm đại ca nhất định sẽ biết mà tới hơn nữa còn khẳng định anh ấy đang đi tìm chị hy lần trước con còn có thể nhìn thấy ba tia sáng trong người anh ấy nhưng lần này lại không nhìn thấy mà chỉ có cảm giác được một vòng ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, nhạt cảm giác này rất kỳ quái chứng tỏ lâm đại ca không phải là một người bình thường chu linh tố nghĩ một lát rồi kiên định nói lão già gật đầu ông ta tên là chu tử tài lúc tới tuổi trung niên mới có được một đứa con gái chính là chu linh tố cho nên ông ta rất yêu thương con gái của mình ông ta biết con gái mình cũng không phải là người bình thường có thể nhìn thấy những điều mà người khác không thể thấy cho nên việc chu linh tố không muốn học đại học ông ta cũng không ép ông ta định cho con gái học về thuật phong thủy của mình nhưng nó lại không có hứng thú theo kinh nghiệm của chu tử tài nếu con gái nguyện ý học tập thuật phong thủy thì thành tiệu của con bé khẳng định còn cao hơn mình nhưng nếu linh tố đã không thích thì ông ta cũng mặc con bé vậy cho dù rất muốn tìm một thầy giáo có bản lĩnh nhưng tìm một người như vậy sao mà khó quá còn việc lâm vân có ba tia sáng trong người ông ta tin rằng lâm vân cũng như con gái của mình là có thể chất đặc thù nên, nên ông ta muốn tìm hiểu thêm về hắn chứ không hề quan tâm tới quyền thế của lâm vân bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên chui từ tay lên sửng sốt cho dù người tới bãi phòng ông ta rất nhiều nhưng đều là phòng làm việc rất ít người tìm đến tận nhà chủ yếu là bạn thân của chu linh tố chứ mấy bằng hữu của ông ta thì rất ít khi tới nhà muốn thảo luận nghiên cứu về phong thủy thì cũng nên đi tới phòng làm việc để nói chuyện linh tố con đi ra xem là ai chắc là con bé tiểu quân chu tử tài thuận miệng nói chu linh tố liền đi ra mở cửa à là lâm đại ca chào anh chu linh tố không thể tưởng được là lâm vân lại tới nhà mình nhanh như vậy nhưng mà mình còn chưa nói địa chỉ làm sao hắn biết mà tìm tới ừ chào em em mời anh tới nhà chơi không phải là lời khách khí đ ó chứ lâm vân mỉm cười nói đương nhiên không phải rồi anh vào đi cha lâm tiên sinh đã tới chu linh tố lúc thì lâm đại ca lúc thì lâm tiên sinh cô ta không biết nên gọi thế nào là thích hợp hơn chu tử tài vội đi ra chào đón vừa nhìn thấy lâm vân ông ta liền biết người trẻ tuổi này rất đặc biệt ông ta cả đời nghiên cứu phong thủy người nào mà chưa từng gặp qua nhưng lâm vân lại khác biệt trên người hắn có một sự tao nhã và yên lặng khó nói nên lời nhưng lại có một tia hoảng hốt như muốn ngăn cản sự yên lặng đó giống như người này muốn bảo trì yên lặng nhưng lại có chút lực bất tổng tâm cậu đang gặp phiền phức về tâm cảnh không cách nào bình tĩnh trở lại câu đầu tiên của chu tử tài không phải hỏi han gì đó mà là một lời nhận xét que mắt của lâm vân hơi run rẩy cha của chu linh tố quả nhiên không tầm thường vừa nhìn là biết tâm cảnh của mình bất ổn đó là ông ta còn không phải là một người tu chân phải biết rằng người nhìn ra sự bất ổn của hắn chỉ có vị tu sĩ đại thừa kỳ kia mà thôi lâm vân đương nhiên cũng không cho rằng cha của chu linh tố là một tu sĩ đại thừa trên người ông ta không có bất kỳ sự ba động linh lực nào cả ông ta nói vậy chỉ vì nhìn ra sự bất hòa hợp trên người mình mà thôi có lẽ lần này là tới đúng nơi rồi lâm đại ca anh còn đứng đó làm gì mau vào đi cha chu linh tố thấy lâm vân và cha mình chỉ đứng nhìn nhau liền vội vàng nói chu tử tài cười ha hả lâm tiên sinh mời vào linh tố lấy t i ể u thảo của cha pha trả đãi khách lâm vân còn chưa ngồi xuống thì chu tử tài đã không đợi được mà dặn chu linh tố pha trả chu linh tố hơi ngạc nhiên không ngờ lần này cha lại hào phóng như vậy tuy cô ta không biết lai lịch của cha cựu thảo nhưng lại biết cha mình rất quý trọng loại trà kia bình thường ông ấy rất ít khi lấy ra uống cho dù cô ta có muốn uống thử ông ta cũng không cho có một lần cha cầm túi trà rồi nói cho cô ta biết loại trà này rất chăn quý không được động linh tinh vâng chu linh tố tranh thủ thời gian đi pha trà tôi đã kính trọng lâm tiên sinh từ lâu hôm nay mới được gặp mặt thực là vinh dự chu tử tài nói lâm vân biết đây cũng không phải lời khách sáo từ biểu lộ của chu tử tài thì lâm vân có thể thấy ông ta thực sự muốn gặp mặt hắn một lần mình tới gặp ông ta là có chuyện còn ông ta lại muốn gặp mình để làm gì không biết là bác sốt u ruột muốn gặp tôi là có chuyện gì vậy lâm vân hỏi chúng ta cứ uống t r à rồi nói sau cậu thử trà kiểu thảo này xem loại trà này tôi trùng hợp mua được từ một bậc thầy trà đạo cách đây khoảng năm năm trước lúc đó tôi chỉ phải trả có năm nguyên về sau tôi mới biết được sự chân quý của nó cậu uống thử xem thế nào chu linh tố vừa mang trà tới thì chu tử tài liền mời lâm vân lâm vân gật đầu đối với trà đạo hắn quả thực là rốt đặc cắn mai hắn cũng không hiểu những người uống trà trước khi uống cần nhiều công đoạn như vậy để làm gì thậm chí ngay cả lửa to lửa nhỏ cũng tỉ mỉ hắn căn bản là không thích những động tác t h ở t h á i đó thử uống một ngụm trà k i ể u thảo lâm vân không cảm thấy loại trà này có gì đặc biệt thậm chí cực kỳ bình thường tuy lâm vân không thích uống trà nhưng hắn đã từng uống qua trà ngon nói như vậy thì hương vị của cái trà kiểu thảo này còn kém xa những cái loại trà mà lâm vân đã từng uống nhìn vẻ hưởng thụ khi uống trà của chu tử tài lâm vân âm thầm buồn cười b ộ dáng này của ông ta giống như ông ta cũng rất tinh thông trà đạo vậy mặc dù không cảm thấy sự khác biệt của trà kiểu thảo nhưng lâm vân lại không nói ra hắn chỉ rất kỳ quái là vì sao loại trà này lại được coi là quý giá lâm lão đệ tựa hồ có hứng thú với bức tranh chữ kia thì phải chu từ tài đổi cách xưng hô thành lâm lão đệ ông ta uống trà xong thì cẩn thận quan sát lâm vân lâm vân mỉm cười chửi vào tám chữ chi vong thị phi tâm chi thích giã mà nói chữ tốt nhưng không biết ý nghĩa của tám chữ này là gì mong bác chỉ giáo chu từ tài gật đầu trang tử từng dạy vong túc lý chi thích giã vong yêu đái chi thích giã chi vong thị phi tâm chi thích giã ý của nó là quên bản thân thì chiếc giày thoải mái quên eo thì thắt lưng thoải mái quên hết thị phi thì trong lòng thoải mái nhưng quên không phải là mất đi mà là vĩnh viễn lâm vân sững sờ hình như hắn đã nắm bắt được điều gì đó chu linh tố thấy lâm vân ngẩn người đang định lên tiếng thì chú tử tài đã khoét tay ngăn lại mặc dù chú tử tài không học võ cũng không biết việc giác ngộ rất quan trọng với người luyện võ có lẽ một lần giác ngộ có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời của người đó c á i niệm mơ hồ đó dần sáng tỏ hồi lâu sau lầm vần thở v à o nhẹ nhõm hắn vẫn cho rằng tâm cảnh kém xa tu vi là bởi vì hắn không có sư phụ lúc này hắn mới hiểu rằng hắn đắc quá để ý tới điều này sư phụ cũng chỉ là người chỉ dẫn mà thôi còn lại vẫn phải dựa vào bản thân mà hắn thì luôn dựa vào lý do nếu như không có sư phụ thì không thể tiến bộ được s a o quên ở đây có phải là quên sư phụ không làm những điều thích hợp với mình nhất mới là đúng đắn có sư phụ hay không cũng không quan trọng tâm trí của lâm vân như được mở rộng hắn liền đứng lên cúi người nói cám ơn tiền bối tôi luôn dựa vào lý do không tiến bộ vì không có người chỉ dẫn hiện tại tôi đã hiểu sư phụ mặc dù quan trọng nhưng cũng không phải là điều trọng yếu nhất chu tự tài cười dài nhìn lâm vân ông ta cũng hiểu ý của hắn nhưng ông ta vẫn lắc đầu lâm vân ngờ ngác vừa nãy hắn đã nhìn ra con đường và mục tiêu của mình cần đi nhưng chu tử tài rõ ràng vẫn không thỏa mãn với lời này của mình chẳng lẽ là mình vẫn còn thiếu sót s a o thấy lâm vân sững sờ chu tử tài cũng không tiếp tục giấu giếm nữa chỉ hỏi lâm vân tôi hỏi cậu một vấn đề cũ trứng có trước hay là gà có trước đây đôi mắt của lâm vân lóe lên trong đầu vang lên một tiếng buồn cười là mình còn c u ố n q u y ế t ở sự việc có sư phụ hay không chu tử tài vừa hỏi vậy là có ý nhắc nhở mình rốt cuộc sư phụ có trước hay là đồ đệ có trước đây tất cả công pháp đều không phải tự nhiên mà có người đầu tiên học được công pháp là sư phụ hay đồ đệ nếu như là đồ đệ vậy thì sư phụ hắn là ai là trời là đất hay là chính bản thân mình tôi không biết vì nguyên nhân gì mà trong lòng lâm tiên sinh không thể yên tĩnh được nhưng thông qua lời lâm tiên sinh nói tôi cũng hiểu ra một ít tuy nhiên lâm tiên sinh có ngộ tính rất cao đảo mắt đã hiểu được những đạo lý trong đó cho dù cũng không rõ cậu tu luyện là đạo gì nhưng tôi tin tưởng cậu nhất định sẽ trở thành một đại tông sư chú tử tài vừa nhìn mắt của lâm vân là hiểu cậu ta đã nghĩ ra thiếu sót của mình mà tư tưởng luôn trói buộc cậu ta đang dần được giải phóng chỉ là việc sớm muộn mà thôi lâm vân cúi người thật sâu lâm vân tôi rất bội phục về tài học của tiền bối chú tử tài lắc đầu cậu sai tài học của tôi cũng không hơn cậu là bao nhiêu chỉ là đạo của tôi khác với đạo của cậu mà thôi có lẽ cậu nhìn không thấu một việc nhưng người khác lại nhìn ra tục ngữ nói là ba ông thợ da thì bằng một da cát lượng điều này rất là chính xác lâm vân gật đầu bất kỳ người nào đều có thứ để mà ta học hỏi cho nên không nên coi thường bất cứ một ai tôi có thể nhìn ra cậu đang áp chế điều gì đó nhưng cái này không cần dù tôi không hiểu cậu rốt cuộc muốn học cái gì nhưng đã trói buộc thì không thể không gỡ nó ra mà đã gỡ ra rồi thì còn lo lắng điều gì nữa ý của tôi chắc là cậu hiểu c h ỉ cần để cho mình vui vẻ là được đúng vậy cần gì phải trói buộc ước thúc làm những việc khiến bản thân khó chịu nghĩ tới đây trong đầu lâm vân lại oanh một tiếng hắn phát hiện tâm cảnh của mình rõ ràng liên tục tăng lên thì ra là thế <cười> mẹ ho rồi đã trói buộc thì không thể không gỡ ra đã gỡ ra rồi thì còn lo lắng điều gì nữa Tốt. những lời này thật tốt ha <cười> lâm vân thật muốn cười to từng sợi tinh thần và lực lượng tinh vân đang nhanh chóng xoa dịu vết thương trong cơ thể hắn thương thế để trong cơ thể rõ ràng khỏi hẳn mà ngay cả dư chứng khi uống đàn dược cũng biến mất trong vô ảnh vô tung oanh tám ngôi sao nhỏ màu xanh bay lên trong tử phủ tu vi bị lâm vân cưỡng chế ngăn chặn cũng bỗng nhiên tăng lên lâm vân biết chỉ cần mình áp xúc tám ngôi sao màu bạc này thì sẽ hình thành nên ngôi sao màu bạc thứ tư lần đầu tiên tu vi lại tăng lên dễ dàng như vậy hơn nữa hiện tại thiên diễm được hắn luyện hóa hắn không cần phải luyện công ở trong thiên diễm nữa vị chu tiên sinh này quả nhiên không phải người tầm thường lâm vân rất cảm động với việc chỉ bảo của ông ta c ả m ơn chu tiển bối thật đúng là nghe quân nói chuyện còn hơn đọc sách mười năm lâm vân một lần nữa c h ấ p tay chu tử tài gật đầu đạo mà ông ta cả đời tu luyện chính là quên mất tự nhiên mà không ngờ ngộ tính của lâm vân lại cao như vậy mình chỉ nói có vài câu cậu ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ ý tứ của mình cậu ta nhất định không phải vật trong ao lâm vân hiện tại càng khiến ông ta nhìn không rõ cảm giác sao động bị đè nén toát ra từ cậu ta đã không còn hơn nữa khí chất trở nên bất thường hơn nhiều chẳng những là chu tử tài phát hiện biến hóa của lâm vân mà ngay cả chu linh tố cũng nhìn ra cô ta sững sờ nhìn lâm vân cảm giác hắn như x ư ơ n g khói vậy hư hư thực thực chu t ử tài mỉm cười hỏi lâm tiên sinh bây giờ cậu đã nhận ra sự không tầm thường của cha i ề u thảo chưa lâm vân gật đầu lúc trước uống loại trà này hắn cảm thấy rất bình thường nhưng chu tử tài lại coi nó quý như vàng rất rõ ràng chu tử tài biết mình không ổn cho nên muốn giúp đỡ có lẽ vị đại sư trả đạo tống t r à cho chu tử tài cũng có ý này nếu người thấy k i ề u thảo chân quý thì nó là thứ quý giá nếu như n g ư ờ i không thấy nó chân quý thì cha k i ề u thảo coi như bình thường mà thôi điều mình lĩnh ngộ mới là chân quý khác Ở trên quý nhất chứ không quý chứ phải Lâm lâm vân và chu tử tài không nói gì chỉ nhìn nhau cười cha lâm đại ca hai người cho dù chu linh tố là một cô gái tinh tế nhưng mà kinh nghiệm sống còn ít cho nên nhất thời không thể hiểu được là cha mình và lâm vân đang nói cái gì linh tố con đừng vội tí nữa cha sẽ nói với con chu tử tài nói xong lại nhìn lâm vân như có điều suy nghĩ một lúc sau chu tử tài hỏi lâm tiên sinh không biết cậu học là đạo gì lâm vân nhìn thân sắc thận trọng của tư tử tài thì biết chu tử tài đang chuẩn bị nói ra mục đích mà ông ta muốn tìm mình nếu là như vậy thì lâm vân cũng rất nguyện ý giúp đỡ ông ta chu tử tài đã khai sáng cho hắn rất nhiều điều mà những điều này vô cùng hữu dụng với hắn chu tử tài đã hỏi vậy lâm vân đương nhiên không giấu diếm lập tức nói tôi học là đạo nghịch thiên chu tử tài nghe lâm vân nói lông mảy hơi nhíu lại đạo nghịch thiên ư đây là đạo gì vậy lần đầu tiên ông ta nghe nói một thứ đạo như thế nếu là đúng thì ông ta không dám cho con gái bái lâm vân làm sư phụ lâm vân thấy chu tử tài khó hiểu liền biết ông ta còn chưa từng tiếp xúc với giới tu chân liền tiếp tục nói cũng có thể nói là tiên đạo tiên đạo chu tử tài bỗng đứng phắt lên cậu học chính là tiên đạo s a o lâm vân gật đầu đúng vậy lẽ nào bác đã từng nghe nói về tiên đạo ư lâm vân lại chuyển sang gọi bác trong lòng của tu tử tài như nổi sóng ông ta đã nghĩ tới vô số khả năng nhưng chưa từng nghĩ qua lâm vân học lại là tiên đạo chẳng lẽ trên thế giới này còn tồn tại tiên đạo s a o hay là lâm vân chỉ là một tên lừa bịp dựa vào thủ đoạn để kiếm lời tuy nhiên nghĩ tới khí chất không ngừng biến đổi của lâm vân chu tử tài biết hắn không phải người như vậy mười năm trước tôi từng gặp một vị hành giả ở núi phổ đà ông ta cũng nói mình tu luyện tiên đạo tôi ở bên cạnh ông ta học tập vài ngày nhưng đều chưa từng thấy ông ta ăn cơm ông ta nói rằng mỗi ngày ông ta chỉ uống vài giọt cam lộ là được dù tôi không biết cam lộ đó là thứ gì nhưng tôi dám xác định hành giả kia tu luyện không phải là tiên đạo bởi vì vị hành giả kia chỉ gầy như que củi lẽ nào lâm tiên sinh học chính là loại tiên đạo như vậy chu t ử tài nói xong rất là nghiêm túc mà nhìn lâm vân lâm vân nhịn không được phì cười người hành giả đó thực đúng là một tên ngu ngốc không có tích cốc không biết hấp thu linh khí thiên địa mà tu hành bằng cách tuyệt thực kết cục không chết đói mới là lạ cho nên lâm vân lắc đầu bác thấy tôi giống như một người suốt ngày uống cam lộ để cầm hơi s a o nghe lâm vân nói vậy chu tử t à i hơi sững sở rồi mỉm cười anh chàng lâm vân này rất khỏe mạnh hồng hào béo tốt đâu có giống như một người tuyệt thực tuy nhiên một câu kế tiếp của lâm vân lại khiến chu tử tài suýt chút nữa té ngửa thực ra thì đã mấy tháng rồi tôi chưa ăn gì cái gì chu linh tố ngẩn người nhìn lâm vân lúc hắn nói chuyện tu luyện tiên đạo chu linh tố cũng rất giật mình nhưng lại không ngạc nhiên như cha mình cô ta đã tận mắt nhìn lâm vân biến mất một cách khó hiểu còn tưởng rằng lâm vân nói cổ võ thành tiên đạo nhưng lâm vân nói hắn đã mấy tháng rồi không ăn mới khiến chu linh tố kinh hãi lâm vân thật không giống như một người nói dối chút nào hồi lâu chu tử tài mới thanh tỉnh lại hơi mất tự nhiên hỏi vậy thì tiên đạo là cái gì lâm vân cười nhạt khống chế thiên địa bất tử bất diệt đối với lâm vân mà nói lúc vừa tới địa cầu thì hắn chỉ muốn tu luyện còn vì sao tu luyện chính hắn cũng không rõ ràng lắm nhưng về sau khi hắn tới khôn c h u â n giới hắn mới hiểu được hàm nghĩa của tiên đạo chính là cường đại vĩnh tồn có lẽ trước kia hắn căn bản không dám tưởng tượng tới điều này nhưng khi tiếp xúc với thế giới tu chân thực sự hắn đã quyết định đó sẽ là phương hướng cố gắng của đời hắn có một ngày nào đó hắn sẽ dẫn theo những người mà mình yêu thương dương ao du thiên địa du lịch tinh không tìm kiếm trường sinh bất tử nhưng để thực hiện giấc mộng này mà không có thực lực cường đại thì chỉ như người si nói mộng mà thôi cho nên lâm vân muốn mình trở nên mạnh mẽ như vậy hắn mới có thể bảo vệ người mà mình yêu bảo vệ giấc mơ của mình kể từ khi biết địa cầu không còn là chỗ an toàn thì lâm vân càng thêm bức thiết muốn trở nên cường đại đã đi qua vài hành tinh tu chân l m vần biết có thực lực thì mới có quyền nói chuyện hơn nữa ở dưới thế giới tu chân còn có những thế lực mạnh mẽ nếu không chịu phát triển tương lai gặp phải bọn họ thì mình cũng không thể tự bảo vệ được bản thân và người thân khống chế thiên địa bất tử bất diệt ư chu tử tài thì thào nhắc lại một lần điều này thật quá xa xôi với ông ta ông ta đã từng đi du lịch khắp nước nhưng cũng được chứng kiến nhiều k ỳ nhân dị sĩ thậm chí còn nghe nói qua về những thế gia cổ võ những môn phái ẩn thế nhưng lại chưa từng nghe ai nói có thể khống chế thiên địa bất tử bất diệt điều này thật quá nghịch thiên cũng thật quá cuồng vọng khó trách lâm vân lại nói hắn học về đạo nghịch thiên mà nhìn ánh mắt của lâm vân chu tử tài biết là hắn không nói láo là một thầy tướng số có kinh nghiệm lâu năm chu tử tài liếc mắt một cái là biết ai nói thật nói dối tuy nhiên mình có thể cho con gái mình bái một người như vậy làm thầy hay không mà linh tố thì tựa hồ không có hứng thú với bất cứ chuyện gì ngoại trừ cổ võ nhưng ông ta lại không cách nào tìm được cửa của các môn phái cổ võ để mà cho con gái học lâm vân vốn xuất thân từ lâm g i a bản lĩnh cũng rất lợi hại huống hồ tiên đạo mà người khác cho rằng hoang đường nhưng chu tử tài lại cho rằng nó có thể tồn tại ngay tới đây chu tử tài không do dự nữa liền đứng lên chắp tay với lâm vân lâm tiên sinh tôi cầu cậu một việc tôi muốn cho linh tố nhà tôi làm đồ đệ của cậu không biết lâm tiên sinh có đồng ý hay không lâm vân sững sờ không ngờ chu tử tài lại cầu mình việc như vậy như thế thì hơi khó nhỉ dù sao hắn cũng không thể là tùy lúc dẫn theo chu linh tố ở bên cạnh chu linh tố nghe phụ thân nói vậy liền ngây người để cho mình làm đồ đệ của hắn có phải hơi quá không cô ta muốn đứng lên phản bác nhưng suy nghĩ một lúc lại ngồi xuống cô ta đã được thấy bản lĩnh của lâm vân nên cũng muốn biết lâm vân rốt cuộc có bản lĩnh gì liệu hắn có thể giống như tôn ngộ không có bảy mươi hai phép thần thông biến hóa thậm chí là phi thiên độn địa hay không lâm vân suy nghĩ nói thu linh tố làm đồ đệ không phải là không được thực ra tôi đã có vài người đệ tử rồi nhưng đệ tử tu tiên đạo thì chỉ có hai người hai người đó không ở địa cầu nhưng người còn lại thì ở địa cầu để tu luyện cổ võ cái gì không ở địa cầu lẽ nào lâm đại ca thường xuyên rời khỏi địa cầu s a o chu tử tài còn chưa lên tiếng thì chu linh tố đ ã n g ngắt lời cho dù những điều lâm vân vừa nãy nói là thật nhưng lời này thực sự là thái quá làm chu linh tố bắt đầu hoài nghi không sai anh cũng chỉ vừa mới trở lại địa cầu thôi vũ trụ này rất rộng lớn thậm chí vượt qua tưởng tượng của mọi người anh cũng chỉ mới tới có vài hành tinh mà hành tinh có sự sống đâu chỉ là vài nghìn triệu thấy chu linh tố và chu tử tài vẫn còn khiếp sợ lâm vân tiếp tục nói nếu muốn theo anh tu luyện thì có lẽ em phải rời khỏi địa cầu hơn nữa việc tu đạo của anh rất nguy hiểm tùy thời có thể bị người khác giết chết còn phải chịu đựng được sự cô đơn nữa nếu em không có lòng quyết tâm thì không cần phải theo anh tu luyện làm gì lâm vân nhìn chu linh tố mà nói cho dù hoài nghi nhưng chu linh tố thấy lâm vân nói năng nghiêm túc như vậy lại càng thêm hoang mang cô ta bỗng nhiên đứng lên nói chà nếu việc này là sự thật thì con nguyện ý học nhưng con muốn lâm đại ca thể hiện ra một chút thì con mới có động lực lâm vân mỉm cười vậy em muốn anh làm gì hắn đương nhiên hiểu chu linh tố đang hoài nghi cho nên cũng không có ý trách móc học tiên đạo thì có thể bay lượn vậy anh có biết bay không chu linh tố nói xong đẩy danh mãnh nhìn lâm vân trong suy nghĩ của cô ta thì cho dù lâm vân thần kỳ nhưng chỉ đến mức tu luyện như cổ võ mà thôi chứ từ xưa tới nay có thấy ai bay được lên trời đâu trừ siêu nhân tôn hầu tử cũng chỉ là do người xưa bịa chuyện ra thôi thì em đã bay lên rồi đó lâm vân mỉm cười nói vì để chu linh tố không còn hoài nghi hắn đành phải đáp ứng yêu cầu của nàng chu linh tố cười nhạt một tiếng lâm đại ca nói dối cũng không cần phải như vậy chứ đừng có tìm cớ trong đạo phật bay tức là không bay không bay tức là bay chứ a chu linh tố nói tới đây chợt dừng lại cô ta thấy cha mình và lâm vân càng ngày càng xa mà cô ta rõ ràng đã đi ra phòng khách l ê n nhìn xuống bên dưới thì thấy dưới chân mình có một đám mây nhiều màu mà cha thì đã há hốc mồm ra nhìn mình chu linh tố đờ cả người ra vì sợ hãi tinh thần cô ta hiện giờ là vô cùng chấn động điều này là thật s a o bỗng vang lên tiếng gõ cửa bên ngoài nghe thấy tiếng đập cửa chu linh tố hồi phục tinh thần vội vàng đi ra mở cửa sau khi mở cửa mới chợt nhớ là mình vẫn còn ở trên trời vội vàng nhìn xuống thì rõ ràng đã đứng trên mặt đất đám mây dưới chân cũng không biết là biến mất từ lúc nào cô ta lại sững sờ chuyện vừa nãy là chuyện gì em không sao chứ linh tố lúc này chu linh tố mới nhận ra người tới là vương hoàn hoàn và du quân hoàn hoàn du quân hai người s a o lại tới đây giọng nói của vương hoàn hoàn đã làm chu linh tố bừng tỉnh nhất thời quên đi tình cảnh vừa nãy vương hoàn hoàn thấy vẻ mê man của chu linh tố mới khó hiểu hỏi chu linh tố tự hỏi những điều vừa nãy chẳng lẽ là thật s a o cô ta quay đầu nhìn thấy cha và lâm vân đã đứng trong phòng nếu chuyện này không phải vừa mới xảy ra thì cô ta còn tưởng là mình bị ảo giác linh tố mời bạn con vào đi chu tử tài cũng kinh hãi nhưng thấy bộ dáng thất hồn l ạ c phách của con gái ông ta lại thanh tỉnh trước áp chế h ế tinh thần lại ông ta mới nhớ là phải cho khách vào nhà nhưng trong lòng ông ta đã rất cuồng nhiệt rồi thật không ngờ lâm vân lại là một người tu tiên ông ta đã được tận mắt nhìn thấy nếu không phải là người trong tiên đạo thì sao có thể tùy tiện khiến hai cha con ông ta bay lên trời được còn cưỡi lên một đám mây bảy màu nữa chứ trong lòng chu linh tố cũng rất cuồng nhiệt là không ngờ mình thực sự gặp được thần tiên còn có thể bái người ta làm thầy nữa thật đúng là một kỳ ngộ là nhìn vào mặt bình tĩnh của lâm vân chu linh tố cố gắng áp chế sự sao động trong lòng linh tố em không sao chứ lần này thì là du quân hỏi à em không sao hai người mau vào đi nói xong chu linh tố vội vàng tránh đường cho vương hoàn hoàn và du quân cho dù hiện tại cô ta rất không muốn hai người bạn của mình q u ế y giải việc bái sư nhưng du quân là bạn tốt của cô ta cho nên chu linh tố đương nhiên không thể để bạn mình đứng ngoài vương hoàn hoàn và du quân mang theo ánh mắt hoài nghi tiến vào phòng khách lâm tiên sinh anh quả nhiên ở đây muốn gặp anh thật là khó vương hoàn hoàn đi vào vừa thấy lâm vân ngồi đó liền hưng phấn chào hỏi lâm vân cười nhạt một tiếng tuy côn đàng vương h o à n hoàn này rất đẹp thuộc vào loại m ỹ nữ hiếm có nhưng cái vẻ à r u a nịnh hót với tự cho là đúng của cô ta khiến lâm vân rất khó chịu du quân rất rõ tính cách của vương hoàn hoàn bạn mình là một nữ nhân bựa muốn dựa thế lần này hoàn hoàn chủ động làm quen với lâm vân là bởi vì đến trần hải cương cũng phải sợ hắn tuy nhiên trời tối như vậy vương hoàn hoàn còn kéo mình tới nhà chui linh tố chỉ vì được gặp lâm vân thì hơi quá mức cho dù quyền thế của lâm vân lớn hơn trần hải cương nhưng cha của hoàn hoàn dù gì cũng là phó tỉnh trưởng của cả tỉnh vân bắc mà cô ta lại là một đại mỹ nữ cần gì phải chủ động đi nịnh bợ lâm vân cơ chứ điều này thực sự rất buồn cười em thực rất tiếc nuối vì không có tham dự buổi sinh nhật của du quân lần đó nếu không thì em đã quen biết với anh tử sớm rồi vương hoàn hoàn c ả n g thêm thân mật nói chu linh tố n h ớ mày chị hoàn đã muộn thế này chị tới đây không phải là chỉ gặp sư phụ của em đấy chứ hay là có việc gì khác cái gì sư phụ của em lâm đại ca thành sư phụ của em khi nào vậy chẳng những vương hoàn hoàn sững sờ mà ngay cả du quân cũng vậy một cô gái thanh niên lại bái một người trẻ tuổi làm sư phụ ở trong này là có ý gì đây thật là hết sức kỳ lạ nhưng chu linh tố chỉ lộ ra vẻ cuồng nhật không trả lời câu hỏi của vương hoàn hoàn khiến hai người tưởng là chu linh tố đang nói đùa không khỏi quăng ánh mắt về phía chu tử tài chu tử tài bất đắc dĩ nhìn con gái rồi nói không sai linh tố vừa bái lâm vân làm thầy hai người nghe chu tử tài nói vậy mới biết là thật không khỏi mê hoặc b ô n g nhiên lại vàng lên tiếng gõ cửa làm chu tử tài sững sờ hôm nay là cái ngày gì mà có nhiều khách khứa tới như vậy bình thường cho dù mười ngày nửa tháng cũng không có ai mò tới chu linh tố vội vàng đi mở cửa lập tức kinh hỉ kêu lên à chị hy chị đã trở về rồi s a o bất ngờ gặp lại sung hy khiến chu linh tố không thể không cao hứng ừ vẫn còn hai vị nữa sung hy cười nói lúc này chu linh tố mới nhìn thấy hai người đằng sau vội vàng hô cha thị trưởng vạn và thị trưởng trần tới chơi chu t ử tài vừa nghe thấy là hai vị thị trưởng tới chơi liền vội vàng đi ra cửa nghênh đón lâm vân ngẩng đầu nhìn một người là người quen vạn chí hoa nhân phẩm người này không tệ không ngờ ông ta đã làm tới chức thị trưởng còn một người thì có khuôn mặt giống trần hải cương xem ra là người nhà của y rất có khả năng là cha trần hải cương sung hy thấy lâm vân quả nhiên đang ở nhà chu linh tố trào vương hoàn hoàn du quân một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh lâm vân sung hy đột nhiên tới du quân và chu linh tố cao hứng là thật còn vương hoàn hoàn thì hơi giả tạo mà sung hy ngồi xuống bên cạnh lâm vân vương hoàn hoàn lại càng thêm bất mãn nhưng cô ta cũng biết sung hy và lâm vân là cần biết nhau hiện tại tần gia đã xuống dốc mà lâm gia thì đang như mặt trời giữa trưa cho nên lâm vân muốn đối phó với trần gia chỉ cần một ngón tay là đủ mấy cô gái thì quây quần nói chuyện trần tấn và vạn chí hoa tới đây là để bái p h ỏ n g lâm vân mục đích đã hoàn thành thì liền cáo từ rời đi lâm vân anh thực sự thu linh tố làm đệ tử s a o sung hy thấy hai vị thị trưởng đã rời đi liền tranh thủ thời gian hỏi ừ thì sao lâm vân thấy thần thái của sung hy thẩm nghĩ chẳng lẽ nàng ấy cũng muốn bái mình làm thầy sao chị hy chị và sư phụ là bạn cũ nếu không chị cũng bái lâm đại ca làm thầy đi chu linh tố bỗng nhiên nói khuôn mặt của sung hy đỏ lên vội vàng nói chị không bái anh ấy làm thầy đâu chu linh tố sững sờ lập tức hỏi vì sao chứ bản lĩnh của sư phụ rất lớn chị còn không biết đâu chu linh tố không nói hết liền im lặng cô ta cũng biết có nhiều thứ khó mà nói ra được sung hy nhìn vẻ lo lắng của chu linh tố trong lòng tự nhủ bản lĩnh của lâm vân như thế nào chẳng lẽ mình lại không biết nhưng nếu bái hắn làm thầy vậy hắn sẽ là trưởng bối của mình như vậy sao được chứ con bé ngốc này chuyện này đâu thể ép buộc được con tự lo cho bản thân mình đi chu tử tài liền mắng một câu lâm đại ca em cũng muốn bái anh làm thầy vương hoàn hoàn đột nhiên xen lời lâm vân nhìn vương hoàn hoàn trong lòng cười n h ạ t muốn làm đệ tử của ta nói dễ vậy sao đâu phải tùy tiện ai cũng được ngay tới đây lâm vân đứng l ê n nói hoàn hoàn nữ sĩ tôi thu linh tố làm đệ tử bởi vì c ô ấy thích hợp làm đệ tử của tôi còn cô thì không thích hợp bác chu cảm ơn bác đã giúp đỡ tôi nhiều tôi phải đi đây tạm biệt à sư phụ còn con thì sao chu linh tố thấy lâm vân muốn rời đi thì trong lòng liền luống cuống vừa mới bái sư ngay cả nghi thức còn chưa làm mà lâm vân đã rời đi vậy thì sau này ai tới dạy mình sung hy cũng sững sờ nàng mới tới đây không được lâu mà lâm vân lại muốn đi trong lòng lại tràn đầy ủy khuất vương hoàn hoàn thật không ngờ lâm vân từ chối mình dứt khoát như vậy với sắc đạp của cô ta b à á y lâm vân làm thầy đã ngầm bày tỏ ý khác trong đó cô ta nghĩ rằng chu linh tố nhận lâm vân làm sư phụ cũng có ý đó tôi có việc phải đi rất xa nếu trong vòng ba tháng mà tôi không tới thanh hóa thì cô tới yến kinh để tìm sư nương hiện tại lâm vân đã hoàn toàn khôi phục hắn muốn lập tức tới thiên hồng còn việc tu luyện của linh tố thì giao cho vũ tích cũng được còn em thì sao sung hy rất muốn hỏi lời này nàng biết đây là cơ hội cuối cùng của mình nếu không hỏi thì có lẽ về sau không còn cơ hội để hỏi cho dù rất không muốn ở trước mặt người khác hỏi vậy sau này còn gặp lại lâm vân nói xong liền biến mất tại chỗ để lại năm người x ứ n g s ở đến xuất thần anh ấy lại đi rồi sung hy thì thảo nói chu linh tố thấy sắc mặt sung hy không được tốt liền đi tới hỏi chị hy chị không sao chứ chị không sao chỉ hơi mệt mỏi chút thôi chị cũng đi về đây tạm biệt em lúc này sung hy mới thấy là rất mệt mỏi đây là lần đầu tiên nàng nhận ra mình để ý tới lâm vân như vậy quyết định năm đó là đúng hay không đây h ử thật kiêu ngạo vương hoàn hoàn rất không hài lòng với thái độ của lâm vân cô ta nói tiếp có gì ghê gớm đâu không phải là luyện qua cổ võ thôi sao anh của mình cũng là cao thủ hậu thiên đó thôi như hắn thì có gì mà hiếm lạ trung hy nhìn thoáng qua vương hoàn hoàn cũng biết nàng là hạng người gì liền thản nhiên nói hắn có bản lĩnh là kiêu ngạo chị không thích nhưng sẽ có người khác thích bị sung hy xỏ xiên như vậy vương hoàn hoàn rất tức giận nhưng cô ta cũng biết nơi này không phải là nơi tranh luận cho nên kéo tay của du quân linh tố bác chu cháu và du quân về đây vương hoàn hoàn và du quân rời đi chu linh tố với nắm tay của sung hy chị hy hôm nay chị ở đây ngủ với em nhé em có vài chuyện muốn nói nói không chừng lại giúp được chị Xung Hy nhìn thoáng qua Chu nhìn thoáng Hy lúc mà lâm vân trở về yến kinh vũ tích vẫn còn bế quan chưa ra tử vinh cũng vậy lâm vân biết là tử vinh rất hận tào quân cho nên không ngừng tu luyện nâng cao thực lực chỉ có nhược x ư ơ n g là không bế quan thấy lâm vân trở về nàng rất cao hứng tuy nhiên lâm vân không đi quấy giày vũ tích bởi vì nàng đã đến giai đoạn kết đan quan trọng mặc dù hắn đã cho nàng rất nhiều đan dược nhưng có thể tiến bộ được hay không hoàn toàn phải dựa vào bản thân nàng tuy nhiên dựa theo b à động vững vàng của linh khí từ vũ tích thì lâm vân biết việc tu luyện của nàng đang rất thuận lợi tịnh như vẫn còn đang tu luyện s a o lâm vân thấy chỉ có mỗi liễu nhược x ư ơ n g đón mình thì chỉ có thể quay sang hỏi nàng vâng tịnh như quyết định là luyện tới chúc cơ mới ra khuyên thế nào cậu ấy cũng không nghe cậu ấy nói rằng không muốn cản trở mọi người cho nên liễu nhược sương đương nhiên biết được lý do mà tu tịnh như bế quan lâm vân thở dài cầm tay liễu nhược sương vất vả cho em rồi có lẽ lần sau khi anh trở về chúng ta có thể luôn ở bên nhau anh cũng không cần cả ngày phải chạy tới chạy lui nữa đôi mắt của l i ễ u nhược sương đỏ lên tình cảm bị đè nén đã lâu liền bộc phát nàng ôm chặt lấy lâm vân bờ môi của hai người tìm đến nhau tình yêu của nhược sương dành cho lâm vân là một thứ tình yêu thầm lặng nàng luôn âm thầm cố gắng để giúp đỡ hắn mà không cần hồi báo hiện tại rốt cuộc đã được nằm trong ngực của lâm vân nhược sương thoải mái kêu lên một tiếng đừng nhỡ đầu lâm hình lúc này xuất quan thì ngại chết nhược sương bắt lấy bàn tay đang tác quái của lâm vân anh vừa thu một người nữ đệ tử tên là chu linh tố ba tháng sau quế sẽ tới yến kinh tìm em và vũ tích anh muốn nhờ em dạy cho quế về trụ cột trước còn hiện tại anh muốn đi tới thiên hồng một chuyến anh không đợi vũ tích và t ừ vinh sau khi hai người xuất quan thì em nói cho hai người biết là anh sẽ nhanh chóng trở về lần này anh đi tới đó để xem tình hình thế nào lâm vân quyết định không chờ đợi thêm nữa bởi vì t ừ vinh không biết khi nào thì mới xuất quan thiên hồng là ở đâu liễu nhược sương thắc mắc hỏi chuyện này về sau anh sẽ nói cho em biết bởi vì nó rất phức tạp em cũng không cần phải hỏi vũ tích chuyện có liên quan tới lâm hinh và mẹ cho nên hắn không biết phải mở miệng thế nào một tiếng sau lâm vân đã ngồi bên trong tinh hà trùy rời khỏi yến kinh mọi chuyện bên này hắn đều giao cho liễu nhược sương lâm vân không biết là hồng thiên tinh có phải là thiên hồng hay không nhưng ở trên tinh không đồ ngoại trừ hồng thiên tinh không còn hành tinh nào khác có cái tên giống như vậy khoảng cách tới hồng thiên tinh còn xa hơn cả u y tinh với tốc độ tinh hà trùy như vậy thì ước chừng phải nửa tháng mới tới nơi nếu như là pháp bảo phi hành khác thì có lẽ còn mất vài năm lâm vân một bên tu luyện một bên khống chế tinh hà trùy chạy về phía hồng thiên tinh chín ngày sau lâm vân đột nhiên ngừng tinh hà trùy lại kỷ minh tinh trên tinh hà đồ xuất hiện một hành tinh tên là kỷ minh không ngờ nó lại là nằm trên đường đi đến hồng thiên tinh có nên tới đó xem xét không lâm vân suy n g h ĩ một lúc vẫn quyết định tới đó xem thế nào dù sao hành tinh đó đã suýt tiêu diệt cả địa cầu nhưng khi lâm vân tới gần kỷ minh tinh kia thì liền chấn động kỷ minh tinh này khác xa so với tưởng tượng của hắn trong tưởng tượng của lâm vân thì kỷ minh tinh là một hành tinh chuyên làm chuyện mua bán ủng hộ khoa học kỹ thuật của họ phát triển như vậy khẳng định hành tinh rất hiện đại một hành tinh chuyên mua bán xuyên vũ trụ thì sao có thể nghèo nhưng kỷ minh tinh trước mắt lại rất hoang tàn khắp nơi là mặt đất gô ghê trong phạm vi vài ngàn km không có một người sống kỳ minh tinh giống như vừa trải qua một trận đại chiến nào đó và hiện tại đã bị hủy diệt lâm vân kiểm tra khắp nơi chỉ thấy những căn cứ quân sự và khu ca... nghiên cứu bị sụp đổ hành tinh này đã bị một thế lực nào đó rất mạnh tấn công không biết là thế lực nào tàn nhẫn như vậy chẳng những hủy hết căn cứ mà ngay cả người của kỳ minh cũng không bỏ sót một ai hành động này còn tàn ác hơn lâm vân rất nhiều lần nhìn xương khô gấp nơi kỷ minh tinh coi như đã diệt vong bọn họ thường xuyên buôn bán với các hành tinh tu chân lần này đã đắc tội với thế lực nào đó dẫn tới nạn diệt chủng dù kỷ minh tinh không quá lớn nó còn nhỏ hơn cả địa cầu nhưng dù sao đó cũng là một hành tinh mà một hành tinh thì có bao nhiêu dân số ít nhất cũng phải hơn một tỷ nhưng nói diệt là diệt thế giới tu chân quả nhiên khốc liệt không dành cho kẻ yếu v ủng h ồ khoa học kỹ thuật của kỷ minh tinh phát triển đến vậy tuyệt đối không yếu chút nào Bảy bảo bảo này này mấy tám tên tu sĩ mặc đạo bảo đi tới, trên theo một tím. thuộc tử tử thì trở thông suốt. Nhất định là tử vân điện hợp tác tu theo người kỷ minh tới địa cầu, nhưng cuối cùng chết hết không ai trở đoán phái mặc Lâm mọi Minh, Minh nên những người hình vuông Vân liền người Vân Điện. Nếu người Vân Điện định Vân Điện người người nhưng cùng không đều cầu, cuối sĩ sĩ có có việc đạo đi đạo đi địa hoa với ai ra hợp là là về. Kỷ Kỷ trong cơn giận dữ tử vân điện quyết định tiêu diệt kỷ minh tinh điều này chứng tỏ mấy tên tu sĩ chết trong tay của lâm vân có thân phận không tầm thường bằng không sẽ không khiến cho tử vân điện tức giận như vậy nhưng bọn họ đã diệt kỷ minh tinh rồi sao không đi tới địa cầu luôn không có khả năng là người của kỷ minh tinh không khai báo cho bọn họ nhưng trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì lâm vân liền mê hoặc hắn dám khẳng định những người này còn chưa biết địa cầu nếu biết thì bọn chúng tuyệt đối không bỏ qua tinh đồ có vị trí địa cầu rất quý giá lâm vân chỉ có một tấm trong tinh hải trùy mà thôi có thể khẳng định những tinh không đồ bình thường không hề có tọa đ ộ của địa cầu trên đó nói một cách khác thì người của tử vân điện không tới địa cầu không phải vì hạ thủ lưu tình mà là vì bọn chúng không biết vị trí lâm vân bỗng nhiên dùng mình một cái nếu như chuyện này mình xử lý không tốt địa cầu sớm m ậ n gì cũng bảo lộ một khi đám người kia chạy tới địa cầu thì có thể tưởng tượng hậu quả ghê gớm như thế nào so với kỷ minh tinh thì địa cầu còn kém hơn rất nhiều ngay cả kỷ minh tinh còn bị diệt vong thì địa cầu sao mà chịu cho nổi nghĩ tới đây lâm vân không chút do dự bay tới chỗ mấy tên tu sĩ kia trong đám người này cao nhất cũng chỉ có tu vi kết đan lâm vân bỗng nhiên xuất hiện khiến mấy tên t ù sĩ này đều s ừ n g sốt nhưng bọn chúng còn chưa kịp phản ứng đã bị mấy quyền của lâm vân giải quyết lưu lại một gã để siêu hồn mấy giây sau lâm vân thả tay xuống biến tên này thành hư vô rồi thở dài một tiếng nguyên lai、like、là như vậy